Chương 1185: Nhịn lư đối mặt. Cùng với đám người Huyền không tử cho đổi một chút sự tình mở ra tình vực, toàn người Tiêu Viêm cũng lùi ra khỏi đại sảnh. Ra đại sảnh Tiêu Viêm nhịn không được cũng không dừng lại, trực tiếp xoay người đi vào hành lang, nhưng vừa mới bước ra thì một thân ảnh dịu dàng xinh đẹp mang theo một cái làn hương thơm động lòng xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười nói: "Thế nào, Tào Dĩnh tiểu thư có chuyện gì sao?" Không có, đường cùng đi nhé." Tào Dĩnh thản nhiên cười khuôn mặt tinh xảo, cùng với gò má hơi ửng hồng, cực kỳ quyến rũ, nhân này như là một hồ ly tinh hại nước hại dân, mỗi một cái mỉm cười nhăn mày đều khiến cho nam nhân phải điên cuồng. Nghe được nàng chủ động mời như vậy, Tiêu Hiểu ngược lại có chút ngẩn người, yêu nữ này đối với mình tốt như vậy khi nào? Lúc trước nàng không phải luôn mong mình xung đột với người khác để nàng xem vui náo nhiệt sao? Trong khi tiêu viêm buồn bực thì sắc mặt của Tống Thanh bên cạnh biến đổi. Hành động đó của Tào Dĩnh gây ra cho hắn một cảm giác bất an lập tức vội vàng chen vào cười nói. dĩnh nhi, tiêu viêm huynh đệ có nhiều chuyện phải làm. Tình vực sắp mở cửa, đến lúc đó một cốt lão nhân có lẽ tiếp tục đánh nén. Bây giờ chúng ta phải huấn luyện một phen, để lúc đó còn có lực chống đỡ. Ấn Tống Huynh nói vậy rất. Nghe vậy tiêu viêm liền ra vẻ bận rộn gật đầu đối với yêu lữ Tào Dĩnh này. Lòng hắn thực có chút kiêng kỵ Hắn cũng không muốn bị đối phương đùa dỡn xoay vòng vòng. Nếu cái tên Tống Thanh này thân lừa ưa lặng, tất nhiên sao cho hắn. Còn mình thì muốn cuốn gói chạy gấp nhưng còn chưa đợi tiêu viêm nói chữ có lý. Thì cái lụi cười trên mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh bỗng nhiên biến mất, thả nhiên nói. Không cần, ta cũng không muốn tiếp tục trở thành vật hy sinh bị bỏ lại. Nghe được Tào Dĩnh nói lời này, Tống thành nhất thời cứng lại, sắc mặt dị thường lúng túng. Đi thôi. Con người xinh đẹp của tàu xỉn chuyển hướng tiêu viêm. hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ý tứ đã rõ. Nếu tiêu viêm tiếp tục kiếm cớ từ chối. Sợ rằng yêu lưỡi này hôm nay hóa thân thành một con sư tử cái. Thấy thế tiêu viêm cũng nảnh bất hắc dĩ lắc đầu. Cũng không thèm thương hại cho tống thanh. Đối với loại người nguy hiểm. Liền vứt bỏ đồng bạn. Là cái loại hành động rất chơ chén. Gặp phải loại đáy ngộ như vậy. Cũng là làm cho... Nhiều người không đồng tình Trong lòng thầm tở dài Tiêu em chỉ còn cách bước xuống cầu thang Tào dĩnh bên cạnh lúc này mới phát ra tiếng cười tinh nghịch theo sát hắn Làm cho người ta nghe thấy cũng có cảm giác xúc động êm ái Tống thanh sắc mặt, âm tình bất định Nhìn bóng lưng hai người càng ngày càng xa Hùng hằng cắn răng, vất té bỏ đi Tiêu em cùng tào dĩnh một đường đi xuống Nàng kia không ngừng nhỏ nhẹ hỏi những việc chẳng liên quan Thích thoảng mỉm cười kiều mị Làm cho các luyện dược sư trẻ tuổi xung quanh Nhịn không được mà nhìn tiêu viêm với ánh mắt cực kỳ hâm mộ Mà cái loại ánh mắt hâm mộ này Tiêu viêm cũng có cảm giác là đứng trên lò lửa Ngồi xuống đống than Yêu lữ này thay đổi thất thường Không ai biết được làng đang suy nghĩ gì Ngay cả chính tiêu viêm cũng không biết Tại sao làng đột nhiên dịu dàng với mình như vậy Hay là bởi vì khi ở đan giới Mình cứu làng một mạng sao Một đoạn lộ trình cũng không quá xa Lòng tiêu viêm lại như là đi viện Trinh thật bất phạm mới đến nơi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng ngở trên trong hành lang. Ngay khi Tiêu Viêm vừa mới định mở miệng cáo từ thì cửa phòng kéo kẹt mở ra một cái hình bóng màu trắng xinh đẹp chậm bước ra, nhìn thấy Tiêu Viêm đứng cạnh tào rũn trong mắt cũng sẹt qua tia kinh ngạc. Tiểu Y Tiên nhìn bộ dáng xinh đẹp vừa xuất hiện, Tiêu Viêm vội vàng gọi, vui mừng bước nhanh tới khi thấy Tiểu Y Tiên xuất hiện, Hàng mi như liễu sổ của Tào Dĩnh nhẹ nhàng nhướng lên. Dung mạo Tiểu Y Tiên tuy không xinh đẹp như Tào Dĩnh, nhưng lại lộ ra một cảm giác ấm áp dịu dàng, đặc biệt khi triệt để khống chế được ánh hàn độc thể sự lãnh đạm lúc trước cùng yên lặng vui đi. Hiện giờ Tiểu Y Tiên giống như là Tiêu Viêm gặp hàng lần đầu tại Thanh Sơn trấn. Nếu nói Tào Dĩnh là ưu lự thì Tiểu Y Tiên lại là tiền tử hạ phàm. Hai cái loại nữ nhân này khí chất bất đồng nhưng khiến cho người ta mê muội. Nhìn Tiêu Viêm bước nhanh đến Đôi mắt Tiểu Y Tiên xinh đẹp cũng kẽ chấp chấp Nhìn ánh mắt của hắn, hắn lập tức hiểu xa Khóe môi không khỏi hiện lên nụ cười dịu dàng Xin chào Tào Dĩnh, không biết lên sừng hồ thế nào Không biết tại sao có chút thở dài khuôn mặt Tào Dĩnh hiện lên nụ cười quyến rũ Vườn tay với Tiểu Y Tiên tự giới thiệu Tiểu Y Tiên, Tiểu y Tiên vườn ngọc thủ nhẹ nhàng bắt với Tào Dĩnh Cứ khí mềm nhẹ, không nóng cũng không lạnh Tiện đường đi về với tiêu viêm Người cũng không quá để tâm chứ Tào dĩnh mím cười thu hồi ngọc thủ mỹ màu liếc nhìn tiêu viêm Coi như không có chuyện gì Nói chuyện cùng bạn bè Cũng là bình thường mà thôi Có gì phải để ý chứ Không ngờ tào dĩnh lại nghĩ nàng có quan hệ với tiêu viêm Lên khóe môi tiểu ý tiên không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ Tiêu viêm bên cạnh nghe vậy không khỏi chừng mắt Hai lưỡi như này có vẻ nhã nhặn Nhưng trong giọng nói lại không hề có vẻ bình thản như vậy Trong phòng còn có người đợi hắn Không thể hắn huyên thêm ở đây Tảo tiểu thư Nếu sau này có thời gian Thì có thể tới đây chơi Tiểu ý tiên cười nói Giọng nói có ý tiễn khách Nghe vậy tảo dĩnh mặt không đổi sắc Thả nhiên gật đáp Nhất định Thế vậy Tiểu ý tiên mới mỉm cười Vươn ngọc thủ kéo tiêu yêm vào phòng Nhìn thấy cờ phòng đóng lại Phẻ mặt tươi cười của tào dĩnh chậm rãi biến mất Lát sàu khẽ hờ một tiếng Ngọc thủ lắm nhẹ Gương mặt hiện lên đường cong xinh đẹp Tiêu viêm Người có trốn cũng không thoát khỏi bàn tay bốn tiểu thư đâu Đi vào phòng chờ đợi tiêu viêm nói tiểu y tiên liền nhanh chóng rút ngọc thủ về Xoay người sang chỗ khác Tiêu viêm có thể mơ hồ thấy được vảnh tay làng đỏ ứng Liền nhị không được cười Người còn dám cười Dám ở bên ngoài Chiều hoàng kẹo nguyệt Thấy tiêu viêm cười tiểu y tiên lại Càng thẻ nói Hái hoa ngắt cỏ mà ngươi cũng quả. Tiểu viêm lại càng cười chiêu lạng Nghe vậy tiểu y tiên nhất thời đỏ mặt Vội vàng kiếm cớ Phần nhì nói ta xem chứng ngươi Tiểu viêm cũng không để ý tới nạn Lấy cái cớ vụn về này lụ cười gương mặt càng đậm Hắc hắc Tiểu viêm Ngươi cũng dám đùa dẫn tiểu y tiên tiểu tử Về sau ta nhất định nói với thải lân tỉnh Làm đó Lúc trước là đã nói quà với ta Nếu như ngươi dám thông đồng với nữ nhân khác Sẽ đem người xẻo nha khi Tiêu Viêm đang cười trộm, một cái tiếng cười duyên đột nhiên vang lên, khiến hắn giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại thì thấy thân ảnh tự nhiên đang ngồi ở cửa sổ không ngừng đung đưa chân. Xẹo. Tiêu Viêm há hốc miệng, loại việc này đúng là thái lên rất am hiểu a. Nhà đầu hiện tại cũng trở nên xuất quỷ nhập thần. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm ngồi xuống xoay người lại nói: "Đúng rồi, hùng chiến kia đâu, không cùng ngươi đi sao?" Hắn ở ngoài đàn tháp nơi này hắn không vào được Tự nhiên hất mái tóc đuôi ngựa mùi tím Tay khẽ trống lên Xuất hiện trước mặt tiêu viêm Đoạt lấy chén trả trong tay hắn Ưc bồn ngụm Mới ra vẹn người lớn nói Ta tới đây để giúp người một tay Nghe nàng nói vậy Tiêu viêm cùng tiểu ý tiên nhịn không được bật cười Nhà đầu này thật là đáng yêu Thái độ gì vậy Thay thế tự nhiên có chút Không với ý hừ nhẹ Nếu không có ta hỗ trợ Ta dám cam đoan người tuyệt đối không bắt được Tàm thiền diễm viêm ho vừa mới đưa chén trà đến miệng, Tiêu Viêm chợt chuyển hướng nhìn sang Tự Nghiên, sắc mặt ngưng hỏi: "Vậy lấy gì?" "Hừ, ngươi thật tưởng rằng Tam Thiên Diễm Bích Hỏa dễ thuần phục vậy sao? Ngay cả tháp đối với nó cũng không có biện pháp, ngươi dám nghĩ mạnh mẽ tu phục nó?" Tự Nghiên nhếch môi nói: "Ta biết rằng tháp muốn cho ngươi thử vận khí, nhưng đáng tiếc bây giờ Tam Thiên Diễm Bích đã có linh trí, không dễ dàng thu tập giống như là vẫn lạc tâm viêm cổ đội viện." "Vậy ngươi có biện pháp nào?" Tiêu biếm cũng cẩn thận hỏi Hắn biết Tam thiên giữ hoa hỏa này hơn xa vẫn nạc tâm viêm Nhưng ngẫm lại cũng đúng Có thể làm cho huyền không tự ba người trị trọng Đối đã như vậy Có thể không trình lệch sao Nhìn thấy tiêu biếm rốt cuộc Hạ mặt mũi xuống hỏi Khuôn mặt tự nhiên nhất thời lộ vẻ đắc ý vỗ bộ ngực nhỏ ta cho người biết cũng có thể Chỉ là người phải đáp ứng Về sau mỗi ngày luyện chế cho ta Một cái gốc cây dược liệu chỗ hùng chiến Nghe vậy tiêu viêm nhất thời trừng mắt Tiểu nha đầu này thật tham ăn. Rồi rồi, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Tự Nguyện khắc cười, với thỏa mãn đứng lên, bàn tay lắm nhẹ một luồng tự sắc quang mang hiện ra, trong sự chú ý của Tiêu viên, cùng tiểu Y Tiên hóa thành một con tự long dài lửa xích. Tự long hai mắt nhắm nghiền, thân hình tuy nhỏ bé, trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng long uy dị thường đáng sợ. Ta nghe tiểu Y Tiên tí tí nói, "Ngươi từng sống vào tình vực một lần." Vậy chắc chắn từng chứng kiếm tàm tiền diễm viêm họa bộ ráng thế nào? Tiêu viêm chậm rãi gật đầu, tự lòng này có thể là phiên bản thu nhỏ của tàm tiền diễm viêm họa. Nhưng vì sao tự nghiên biết hay là... Nghĩ tới đây một loại khả năng sắc mặt tiêu viêm trượt biến đổi. chương 1186 Lòng Ấn Đối với bản thể của tự nghiên, mấy năm nay tiêu viêm cũng tìm hiểu từ từ sáng tỏ cái bậc viễn cổ dị thú có thể lấy thiên ưu hoàng ra ăn, thì ngoại trừ ma thú, Thái hư cổ long thì còn có ai? Thơ nữa, Thái hư cổ long am hiểu xuyên qua kết giới, thần thông mật tự nhiên ngẫu nhiên xuất ra cũng có quan hệ với không gian. Từ ngày nàng đột nhiên đi đàn giới, rồi tí đi ra là có thể mơ hồ đoán được bản thể của nha đầu kia đúng là Thái hư cổ long. Đối Thái hư cổ long thần bí bậc này tuy viem cũng chưa từng nghe qua, nhưng vẫn Chưa được tận mắt thấy thế lên đối với cái hình thái của chúng cũng không rõ ràng lắm nhưng hiện giờ tự nhiên lại ám chỉ Tam Ththiền Di viêm họa đúng là hình rồng hay là Tam Th thiên Diếtêm họa này cùng bộ tộc của tự nhiên có liên quan nhìn thấy tần sắc từ biềm chậm ngầm tự nhiên tùy tai ngày xua đi tự lau nói Tam Th thiênết bi hỏa này cực kỳ quần rã Muốn mạnh mẽ thu phục nó đừng nói là ngươi Cho dù cả ba vị Cự đầu của đàn tháp cũng không có cái bản lánh này Thêm nữa Nó đã có linh trí cao Người cho rằng nó tự nguyện cho người khác hấp thu Tiêu viêm im lặng Chỉ cần tam thiên diễm viêm họa thực có linh trí Tất nhiên nó không thể Để cho người khác hấp thu Mà đã không tự nguyện Vậy chỉ còn cách thô bạo Bất quá Tạm thiên diễm viêm hỏa được xưng là bất tử chi hỏa, căn bản không có khả năng hủy diệt nó hoàn toàn. Dù đám người huyền không tử có hợp lại, e giảng cũng phải là nhượng bộ lui binh. Nói như vậy, thu phục Tam thiên diễm viêm hỏa chẳng phải là chuyện cười sao? Tiêu viêm cao mày hỏi. Hắc hắc, người nói vậy cũng đúng. tam đại cự đầu ở đan tháp nghĩ tạm thiên diễm viêm hỏa quá đơn giản. Cả ngày trông cậy vào người cầu may đoàn. Cũng không đủ Muốn cùng với Tam thiền diễm viêm họa đối mặt Hừ, Nó đã có linh trí Chỉ có đứa ngốc mới tự nguyện đi theo người Đổi lại là ngươi Người sẽ cho người khác hấp thu sao Tự nhiên biểu môi nói Tiêu viêm cũng kẽ gật đầu Lời tự nhiên tuy không xuôi tai nhưng lại là sự thật Xem ra muốn thu phục Tam thiền diễm viêm họa Cũng không đơn giản như tưởng tượng Chầm ngâm một lát Đôi mắt tiêu viêm đột nhiên nhìn tự nhiên nói Người nói với ta việc này thì chắc hẳn có biện pháp. Hắc hắc, tự nhiên lộ ra hai chiếc xăng nanh sau đó đắc ý dung đùi phán. Người biết vì sao tam thiên diễm viêm họa lại có hình dáng của tộc ta không? Không biết. Tiêu viêm thành thật lắc đầu. Hắn thực sự cũng rất kinh ngạc tại sao tam thiên diễm viêm họa lại mang bộ dáng này. Bởi vì tam thiên diễm viêm họa này là do tộc ta lưu dưỡng. Tự nhiên nhẹ nhàng nói lại là làm cho tiêu viêm sợ đến mức đánh rơi chén trả trên tay xuống đất. Người nói cái gì? Tiếp hiểm quay mạnh đầu sang nhìn tự nhiên Nói như không thể tin nổi Đó cũng là tin tức ta mới biết khi trở về tộc Ta biết người đến Trung Châu vì nó Nên ở đó lại lâu một lúc tìm hiểu việc này Tự nhiên giang tay nói Từ xa xưa trước kia Lúc Tam Thiên Diễm Vem Họa mới bắt đầu hình thành Có tiền bối của tộc ta phát hiện ra nó Bất quá khi đó Tam Thiên Diễm Vem Họa thật còn quá bé lấy nó vô dụng. Vị tiền bối kia liền lưu lại trong cơ thể Tam Thiên Diễm Phim Hỏa một đạo long ấn. Đó cũng là lý do Tam Thiên Diễm Phim Hỏa trưởng thành giống như là tộc của ta như đúc. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ khiếp sợ, sau một hồi lâu mới chậm rãi ngồi trên ghế dựa, nuốt nước miếng. Đoán lượng này thì Tam Thiên Diễm Phim Hỏa cư nhiên còn có chủ. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm tự nhiên cũng hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, lập tức nói: Nếu như vị tiền bối kia còn tại thế Tam thiên diễm hỏa là vật có chủ Nhưng hoàn hảo Theo ghi chép trong tộc Vị tiền bối kia du lịch xuyên không gian Triệt để mất đi tin tức Đã nhiều năm như vậy Ta nghĩ hơn nữa thân xác cũng không còn Phù Nghe vậy tiêu viêm mặt mày tái nhật Mới từ từ khôi phục vẻ hồng nhuận Thở vào một hơi Hắn đã hào hết tầm cờ Vì tam thiên diễm phim hỏa Nếu đột nhiên Cho hắn biết tam thiên diễm viêm hoạ đã là có chủ Chỉ sợ tiêu viêm có định lực cao như thế nào cũng muốn phát cuồng Hắc hắc Người liền thế may vì vị tiền bối đó Năm xưa lưu lại một đạo long ấn trong cơ thể tam thiên diễm viêm hoạ Nếu không chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội gì Tự nhiên cười hắc hắc Nắm chặt bàn tay nhỏ bé Một cái bình ngọc nhỏ liền xuất hiện trong tay Trong bình ngọc hiện lên chút chất lọc màu vàng Mờ hồ có một cỗ Lòng quỳ dị thường mạnh mẽ tràn ra Đây là, tiêu viêm lộ vẻ kinh nghi nhẹ dọa nói Cổ lòng huyết, đưa tay ngươi ra đây Tự nhiên nói, để làm gì Tiêu viêm ngoài miệng nghi ngờ hỏi nhưng vẫn là đưa tay ra Làm một cái long ấn trên tay ngươi Tự nhiên cẩn thận rót một cái giọt máu vàng xuống lòng bàn tay tiêu viêm Sau đó thủ ấn biến đổi nhanh chóng Chỉ thấy giọt máu vàng đang rời kia Bùng ra hình thành một cái ký hiệu kỳ dị Dính vào lòng bàn tay tiêu viêm Có cách này thì có thể thư phục tam thiên diễm phim hỏa sao Tiêu hiểm nhìn ký hiệu trong lòng bàn tay tò mò hỏi Nằm mơ, cầm lấy chờ khi người đi vào tinh vực Thì nghĩ biện pháp lấy huyết dịch trong độ bên trên chán tam thiên diễm phim hỏa Rồi giấu đi, lòng ngấn trong cơ thể của nó sẽ được kích hoát tự nhiên lắc lắc đầu Mái tóc đuôi ngựa một tiếng nói chúng ta khuyên ngươi chờ Tam Thiên Diệp Hỏa bị những tên khác làm cho hao tổn, không ít khí lực hãy nằm, đến lúc đó tỷ lệ thành công tăng hơn nhiều. Nếu thất bại thì sao? Tiêu mẫn cảm, thấy được điều gì đó không thích hợp. Chậc, thất bại à. Ngay thế tự nhiên đột nhiên lặng lẽ lẽ chiếc lưỡi nói: "Đạo Long ấn này tương đối thôi, nếu như ngươi thành công thì ngươi khống chế nó, nếu như ngươi thất bại thì nó khống chế ngươi." Nghe như vậy Tiêu như bị sét đánh, Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng lạ đổi sắc. Chầm giọng nói Nhà đồng ngươi đùa phải không Nếu như thất bại hậu quả nghiêm trọng như thế mà cũng dám lôi ra Nếu không làm vậy thì vĩnh viễn không có biện pháp thu phục tàm thiền diễm viêm hỏa Nó được xưng là bất tử chi hỏa Nên cũng không sợ chết Chẳng lẽ so xem ai sống dai hơn Tự nhiên thì thầm Nhìn tự nhiên sắc mặt đầy ủy khuất Tiêu viêm cũng là cười khổ Chầm ngầm một lát cũng tiếp nhận bình nhỏ nói Đó cũng là một biện pháp nhưng lại không dễ dàng vận dụng. Ngươi yên tâm đi, lòng ấn của ngươi là tá trộm ở một vị trưởng lão trong tộc đang ngủ say, cực kỳ chân quý. Bàn về lòng ấn cấp bậc, khẳng định cao cấp hơn tiền bối năm xưa túy, thiết chí Cho nên tỷ lệ thành công của ngươi hơn xa so với tàm thiên diễm biêm hoảng. Chỉ cần ngươi tìm cơ hội tốt, tốt nhất là khi tên kia bị trọng thương, nhất định có thể đem nó thu phục. Khuôn mặt của tướng nhiên vô cùng nghiêm túc nói, Nghe thế vậy thì tiêu viêm cũng là không khỏi cười khổ Nhà đầu kia thật to gan So ra còn lớn hơn cả trời Chỉ sợ trong khoảng thời gian này Tộc nhân của làng chịu không ít dây võ Được rồi Lần này ta tin ngươi, Thu bình ngọc trong nạp giới tiêu viêm ngẩn đầu Nhìn sắc mặt lo lắng của tiểu ít tiên không khỏi cười an ủi Yên tân đi Không có việc gì Nếu tình huống thực sự không tốt Ta cũng không lên sử dụng thứ này Ta là người biết chừng mực A Nghe thấy tiêu viêm nói vậy Tiểu y tiên lúc này chỉ có thể gật đầu Sau đó Mỹ màu khẽ trừng tự nhiên một cái Lắm khuất mặt tiểu nha đầu Cũng hiện lên một lụ cười ngựa ngập Nhìn tự nghiên cười ngựa Tiêu viêm cũng kẽ Vuốt về cái nạp giới Xuyên qua cửa sổ nhìn ngắm vô tận trời Để cho tàm thiên diễm phim hỏa Có được Tiêu viêm từ hắc sắc vực Vạn dặm xa xôi chạy tới đây Cố gắng nhiều năm như vậy Bây giờ, dù nói gì thì cũng rất muốn đem nó thu vào tay Hai ngày thời gian, trong chờ đợi của vô số người cơ hội trong nháy mắt lướt qua Tại ngày thứ hai, khi ánh dạng đông phía chân trời chậm rãi chứa xuống Thì hai ngày bình tĩnh thoáng trong đoàn tháp kia, lại là sôi lên, lửa, nóng Vô số người hướng tới đoàn tháp Hôm nay mười cương giả đứng đầu đại hội sẽ đi vào tinh bực, hàng phục tam thiên diễn viêm họa Vô số người trong lòng hiếu kỳ Tàm thiên diễm văn hỏa bị đàn tháp phong ấn nhiều năm Lần này có khả năng bị hàng phục hay không? Ở ngoài đàn tháp đã sớm ồn ào Bóng người tràn ngập mỗi một con phố lớn nhỏ Khi mặt trời dần kéo hút Đến trên đỉnh núi Thì ba đạo thất ảnh kia cũng là từ đỉnh đàn tháp mà ra Rồi sau Tại phía trên bầu trời Đứng lại Cương Giả đi vào tinh vực chuẩn bị đi, huyền không tử trôi nổi trên bầu trời ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp thiên địa. Hừ phù phù. Viễn tử nói xong từng đạo thất ảnh tứ phương tám hướng nhanh chóng lướt tới, chợt đứng trên bầu trời bộ dáng thì rõ là đám người lọt vào top 10. Ánh mắt của bà vị hội trưởng đảo qua thân ảnh 10 người, cuối cùng lạnh lẽo dừng lại người Mộ Cốt lão nhân. Dưới cái nhìn lạnh của ba người huyện không tử, da mặt Mộ Cốt lão nhân run lên nhưng vẫn chưa hết mức né tránh, hắn biết trước mặt đảo quân chúng, đám người huyện công tử còn không dám làm gì hắn. Trầm rãi thu ánh mắt, ba người huyện công tử nhịn nhau một cái. Thủ ấn biến ảo nhanh như chớp, linh hồn lực lượng mình mông dao động, tứ thể ba người tràn ra. Mọi người nhìn thấy mạch hư vô, trên bầu trời kia xuất hiện những cái cơn sóng kịch liệt, một cánh cửa không gian lớn bằng màu bạc xuất hiện. Với quy định khi các người cùng nhau đi vào thánh vực, đại trưởng lão Hắn sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi. Huyền không tử liếc nhìn cánh cửa màu bạc, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Bây giờ thì vào đi thôi. Trường 1187, Tình vực Tam Thiền Diễm Viêm Hỏa Khi lời của huyền không tử vừa dứt, thì một thân ảnh mặc áo bảo trắng cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt trước tiên quét qua đám người tiêu viêm, cuối cùng dừng lại trên người mộ cốt lão nhân thật như nói. Lão phu là Khâu Lăng, đại trưởng lão của Đan Tháp Lần này đợi các người ở đây Để dẫn mọi người vào tinh vực Nhớ rõ sau khi tiến vào đi theo ta là được Nếu không phục tùng quy củ Lão phu có quyền hủy bỏ tư cách đi vào tinh vực lần này Ngay vậy đám người tiêu viêm đều khét gật đầu Trong lòng rõ ràng sở dĩ lần này do đại trưởng lão Khâu Lăng dẫn đi Hẳn do mấy người huyền không tử lo lắng về mộ cốt lão nhân Bị Khâu Lăng chăm chú quan sát Mổ cốt lão nhân hơi giật giật tay thụt vào trong téo, vẻ mặt hờ hững. Khi mấy người kia nói chuyện, cánh cửa không gian màu bạc đang dao động cũng dần ổn định. "Đi thôi." Thế thế ánh mắt khều lẳng với ba người huyền công tử, khẽ giao bạc nhau một chút, sau đó đều là nhẹ nhàng gật đầu. Người trước vung tay lên, liền dẫn đầu bước vào trong cánh cửa không gian, nháy mắt đã biến mất không thấy. Sau đó đám người tiêu biểu cũng nào hối hả đuổi theo. Nương theo sự dao động của không gian, Từng thân ảnh liên tiếp biến mất, ngắn ngủi không có đến 10 phút. 11 người lần lượt biến mất trong trước mắt vô số người đang xem. Nhìn người cuối cùng đi vào trong cánh cửa không gian, sự ngưng trọng trên khuôn mặt của huyền không tử cũng giảm bớt. Tâm mắt tử trên cao nhìn xuống trầm giọng nói. Hôm nay cần chú ý nhiều một chút, ngàn vạn lần không để xảy ra điều gì bất chắc. Cường giả của đan thắt đều đã được an bài ở Thánh Đan Thành, tùy thời đợi mệnh. Nếu xuất hiện biến cố sẽ lập tức tới trợ giúp Thiên nội tử gật gật đầu Còn có một số cường giảng khác Quan hệ cùng với Đan Táp hiện giờ đang ở Thánh Đan Thành Ta đã phái người nói với bọn họ Giúp chúng ta lưu ý nhiều hơn một chút Huyền Y cũng là nhẹ giọng nói Nghe vậy huyền công tử lúc lành mới khẽ gật đầu Ánh mắt nhìn cánh cửa không gian viết trên Khẽ thở dài Hy vọng hết thảy đều thuận lợi Trong không gian hư vô Đột nhiên xuất hiện một trận dao động chừng 10 thân ảnh Từ từ hiện lên Thân thể vừa hiện ra Tiêu yếm nhất thời cảm nhận được một loại nhiệt độ nóng bức từ không khí truyền tới Cùng lúc đó trong cơ thể lưu ly liên tâm họa Cũng đột nhiên phát nhiệt Có tính đối trọi với nhiệt độ bên ngoài Khiến trái tim hắn đập loạn Các loại tình huống này chỉ có khi gặp dị hỏa khác mới xuất hiện Nơi này quả nhìn có tam thiền diễm phiêm hỏa Trong lòng thầm tự nhổ Ánh mắt tiêu viêm đột nhiên liếc qua mộ cốt lão nhân bên cạnh, lại thế ánh mắt lão cũng là ánh lên một cái tia nóng cháy, hiện nhiên hải tâm diễm trong cơ thể lão cũng đang cảm ứng được biến hóa này. Ánh mắt từ trên người mộ cốt lão nhân chuyển sang phía tây, tiêu viêm bắt đầu đánh giá cái gọi là tình vực này. Lần trước là bởi vì xôn xao, bội vàng, căn bản chưa từng có thời gian để quan sát, cái gọi là tình vực là một phiến không gian mà ba người đứng đầu đàn tháp đã mạnh mẽ sẽ rách. Loại không gian này tự nhiên là kém hơn so với đa giới, cổ giới. Hơn nữa nhìn qua có chút hoang vắng, quanh mình tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nhạt. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được chút ánh sáng mỏng manh, thật thấu qua mảnh không gian này, hình thành những cái vệt sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bàn tay tiêu viêm tủy chụp lấy cái ánh mỏng manh kia, trong tay chỉ là một mảng lạnh lẽo khiến cho đôi mắt hắn nhú lại Đây là ánh sáng từ các ngôi sao. Truy tinh vực cũng không thể ngăn cản ánh sáng của ngôi sao thậm thấu vào Chẳng qua ban ngày là thời điểm lực lượng của ngôi sao yếu nhất Vì vậy chúng ta có thể tiến vào từ phía sau Trưởng lão câu lang ở phía trước giữa phút này thản nhiên nói Ngay vậy đám người tiêu viêm cũng toán giật mình Tàm thiền diễm âm họa tự xưng là Tinh không chi hỏa Nó ngưng tụ từ lực lượng của sao trời mà sinh Chỉ cần lực lượng của sao còn thì nó vĩnh sinh bất diệt Thế giới này Lực lượng ngồi xào Có đôi kỳ nhìn như hoàn toàn biến mất Nhưng chẳng qua vì vát ngại Lên lực lượng của nó tương đối yếu mà thôi Đi theo ta không cần tách rời Phiến tinh vực này tồn tại Ở khe không gian Trong đó có phải chỗ tiếp xúc với không gian hư vô Nếu xông vào đó quả Hậu quả các người cũng là biết rõ khâu lăng vất vất tay Thân hình vừa mới di động Liền tiến về phía trước Đám người thế thế cũng vội vàng đuổi theo Tinh vực trước mặt So ra kém xa với đan dưới Nhưng nếu tương đối mà nói Không gian trước mặt này Theo suy đoán của đám người tiêu viêm Chỉ sợ sau với thánh đan thành khổng lồ kia cũng không kém Lúc này Bọn họ bay gần được 10 phút Nhưng chưa nhìn thấy đường biên dưới Để có thể tìm ra một chút manh mối Chẳng qua tùy nói là phi hành lâu như vậy Vẫn chưa thấy mục tiêu Nhưng đám người tiêu viêm lại Có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh mình càng ngày càng cao Đến cuối cùng đám người Tống thanh cũng là không thể không vận đấu khí từ trong cơ thể chống trọi với nhiệt độ như thiêu như đốt này các loại nhiệt độ này tiêu viêm vẫn không cảm thấy có chút gì hắn có dịu hỏa hộ thể kháng tính với nhiệt độ hơn xa người với mình, người bình thường có thể so sánh trong lòng đoàn người buồn bực cứ bay vút trong khoảng không gian hư vô phi hành như thế nào gần được 10 phút nữa Lúc này ngoại trừ tiếp biêm đại trưởng lão mộ cốt lão nhiên thanh hào lã quái Vẫn là chưa thi triển đấu ký bảo vệ cơ thể Những người còn lại đều phải sử dụng đấu ký hùng hậu để bao bọc Nhiệt độ nơi này cũng là khá cao Hình như sắp tới rồi Vừa phi hành tiêu biêm vừa liếc mắt nhìn qua những người khác Trong lòng đột nhiên sao động Ánh mắt bắn thẳng về phía xa xôi trước mặt Lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể ắn Đột nhiên kịch liệt dao động Có loại phản ứng này chính là một lần nữa mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây Khi tiêu hiểm có cảm ứng thì khuôn mặt bộ cốt lão nhân bên cạnh cũng là tràn ngập hưng phấn, liếm liếm môi. Khuôn mặt của lão hiện ra rõ, vẻ thèm thuông. Những người khác không có dị hòa cảm ứng, nhưng cũng có thể thấy được nhiệt độ xung quanh. Đột nhiên tăng lên một cách chóng mặt, lập tức lòng hiểu được cuối cùng cũng tới nơi rồi. Khi trong lòng mọi người lặng yên, tăng thêm đề phòng thì ở chỗ không săn hư vô, xa xôi kia đột nhiên có một cỗ ánh sáng nóng rực mạnh mẽ. Xuất hiện, tiếng sáng mãnh liệt giống như là mặt trời ban trưa, làm cho ánh mắt của mọi người đều có chút đau đớn. Đã đến rồi, các người Linh cẩn thận một chút, nhớ rõ, ai nếu có cử chỉ khác thường, lão phục quyền chém giết tại chỗ. Đại trưởng lão khâu lăng cầm, đầu đám người đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn sắc bén, tình hình đạo qua mọi người cuối cùng dứng trên người mộ cốt lão nhân lạnh lùng nói. Nói xong những cái lời này Khâu lằng mới từ từ thả chậm tốc độ Bay xuống phía dưới Sau đó toàn người tiêu viêm cũng lần lượt đuổi theo Dần dần tiếp cận với một ít ánh sáng chói mắt kia Vật thể bén nhọn Bây giờ rõ ràng trong tầm mắt bọn họ Khi nhìn thấy vật thể trong vòng sáng sắc mặt của đám tiêu viêm nhất trợi, dại ra, nhất hầu hơi động, Zanan nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ rung động, trong bóng hào quang lờ một con cự long không thấy đuôi. Đôi mắt cự long đóng chặt, phía trên thân thể khổng lồ lượn lờ một loại khí tức. Tử hắc sắc hỏa diễm quỷ dị, khi ngọn lửa bốc lên, không gian quanh đây đều là xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Trong không gian mờ mịt nơi cự lòng chiếm cứ, tử sắc hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra. Không biết mệt mỏi tiêu đốt không gian, loại tình cảnh đồ sộ này khiến cho người ta có cảm giác rung động không thể che giấu. Mặc dù lúc trước khi linh hồn xuất thể, tiêu viêm đã một lần gặp qua, nhưng lần đấy chỉ là thoáng nhìn. Hiện giờ tự mình tới gần mới có thể cảm nhận được Cái Rõ ràng Quàn thiền cổ rung động Nhân tâm này Đứng trước mặt cự lòng đám người bọn Hắn giống như là một cái đám kiến hôi Cảm thấy mình thật nhỏ bé đầy chính là tàm thiền diễm viêm họa sao trầm mê bên trong Có cái thanh ầm một người khét nỉ non Tuy nhiên tại cựu Long vẫn đang nhắm mắt Các loại uy lòng, lồng đậm này khiến cho người khác cảm thấy run dậy, xúc động, loại hình thế này quá mức là kinh thế hại tục. Một cốt lão nhân cũng bị hình thể của tam thiên diễm âm họa chấn kinh một hồi, nhưng cũng là một gã cường giả đấu tôn, bát phẩm luyện dược tông sư, kiến thức bất phảm bởi vậy lão tự nhiên là nhanh chóng hồi phục. Trong mắt, vẻ tham nam càng ngày càng đậm đặc hơn. Sau khi người đầu tiên mở miệng than thở, những người khác cũng là từ từ trong dưng động. Mà phục hồi lại tinh thần, quay mặt nhìn nhau một cái, tất cả âm thầm cắn nưỡi. Thứ này cũng thực sự là quá mức dọa người đi. Tiêu hiểm đưa tay nhìn về viết cự lòng, lòng bàn tay đột nhìn nóng lên một chút, lập tức trong lòng sao động. Ánh mắt gắt gào nhìn, cái lòng ấn tự nhiên seo xuống. Xem ra tự nghiền nói không sai Tam thiên diễm viêm hỏa này trong cơ thể bị gieo xuống một cái long ấn Nhận thấy biến hóa của long ấn trên tay mình Lòng tiêu viêm khẽ động âm thầm nói Đây là tam thiên diễm viêm hỏa Nhưng hiện tại nó đang bị phong ấn Tiếp theo các người tiến lên Thử xem có thể dùng thủ đoạn ôn hòa tu phục nó hay không Khâu lăng trầm giọng nói Nhớ kỹ phải sử dụng thủ đoạn ôn hòa vạn nhất không được khiến nó từ trạng thái ngủ say tỉnh lại Trong lúc nói chuyện khâu lăng tràn ngập hàn ý ánh mắt vẫn như trước Đều nhằm vào mộ cốt lão nhân Xem ra đối với lão già này Hắn rất đề phòng cùng chán ghét Đối với cái ánh mắt này của khâu lăng Mộ cốt lão nhân chỉ cười lạnh một tiếng Không đáp lời cũng không cãi lại Thấy mộ cốt lão nhân như vậy Khâu lăng cũng là chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình Sau đó tầm mắt nhu hòa Chuyển hướng tiêu viêm nói Tiêu viêm người lần này là quán quân đan hội Do người đi trước đi khâu lăng vừa mới dứt lời ánh mắt mọi người tập trung trên người tiêu viêm Những cái ánh mắt so máy này sắc mặt tiêu viêm cũng không thay đổi Hơi ngập ngừng khẽ gật đầu Sau đó hít một hơi chậm dõi hướng cự lòng đang ngủ xe kia